Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 707 truyền thuyết. Chờ ngươi đến cùng lần thứ nhất bất ngờ không quan hệ. Tiểu Tiên Vương lắc đầu nói rằng: "Ồ, Đinh Nhạc ánh mắt ngưng ngưng có chút bất ngờ." Tiểu Tiên Vương trạm lên, thân hình cao to so với Đinh Nhạc còn phải cao hơn một đoạn, có tới cao hơn 2m. Thân hình thon dài Quần áo hào hoa phú quý Sắc mặt anh Tuấn cực kỳ Chỉ là nói khuôn mặt Đinh nhạc vẫn đúng là chỉ có thể nói là kém quá nhiều Tiểu tiên vương cười cợt Ánh mắt nhìn quét đinh nhạc Nói rằng Ở này hốn độn bên trong Hốn độn tiên thể xuất thế có ghi chép tổng cộng cũng là suốt thế bốn lần Nhưng không có một lần có hai vị cùng chỗ một đời Hậu thiên dĩ nhiên cũng có thể tạo ra được hốn đồn tiên thể Có chút ra ngoài dữ liệu của ta Không biết nuôi gặp phải loại nào cơ duyên Hơn nữa còn có thể đem tiên thể tu luyện tới cảnh giới này Hốn độn tiên thể được khen là vô địch tiên thể Ở hết thầy thượng đẳng tiên thể bên trong cũng là hàng đầu Khó gặp địch thủ thế lớn nhất chính là có thể xúc động hốn đồn vạn đảo Vô biên sức mảnh to lớn ra thân Đủ để quét ngang tất cả Tiểu Tiên Vương nói rằng Cùng ta có quan hệ gì Đinh Nhạc nói rằng Hốn đồn tiên thể một đời ra một vị Mà sự xuất hiện của ngươi Đã nhiễu loạn hốn đồn vạn đảo Bây giờ đã khó có thể xúc động Hai người chúng ta Chỉ có thể tồn tại một người mới có thể được hốn đồn vạn đảo ưu ái. Chứng đảo thành tông. Tiểu Tiên Vương nói, sắc mặt hắn cũng lạnh lùng đi. Không giết ngươi, ta không thể chứng đảo. Vì lẽ đó, ngươi phải chết. Tiểu Tiên Vương lạnh lẽo nói rằng. Đinh Nhạc chưa lúc xuất thí. Tiểu Tiên Vương ở trong hốn đồn thế hệ tuổi trẻ là độc lính. Ngạo thị quần hùng. Thế hệ tuổi trẻ không thể hoài nghi người số một Liện thiên Vũ thần quốc tiểu hoàng tử Ngọc thiên linh Dương Ngọc đều là kiêng rẻ không thôi Coi là kiếp này đại địch Nhưng làm sao tử đinh nhạc ra hồng hoang thiên địa sau đó Tiểu tiên vương liền cảm thấy không tốt Dĩ vãng hắn muốn xúc động hốn đổn vạn đảo Vô biên sức mạnh to lớn ra thân là dễ như ăn cháo Bây giờ nhưng là trước sau là nắm hoa trong màn xương chung cách một tầng Nhiều nhất cũng là ngự xử ngự xử một ít hốn độn chi khí Nhưng cùng dĩ vãng so với Sức chiến đấu của hắn nhưng là té xuống một tầng Hốn độn tiên thể to lớn nhất sức chiến đấu thể hiện không có Vì lẽ đó ở vô lượng tinh hà bên trong thời điểm Đối mặt hậu thổ nương nương tiểu hoàng tử mọi người Tiểu tiên vương tuy rằng cũng là biểu hiện phi phàm, nhưng cũng không có thể hiện ra dĩ vãng hắn loại kia quét ngang tất cả uy thế. Bị tư hỏng uy danh của hắn thành tựu hậu thổ nương nương. Mãi đến tận hắn nhìn thấy đinh nhạt trong lòng mới là rõ ràng trong đó nguyên nhân. Hốn đồn tiên thể, một đời chỉ điểm một vị, là không thể cùng tồn tại. Tuy rằng đinh nhạc hốn độn tiên thể là hậu thiên chiếm được Nhưng cũng là hằng thật đúng giá hốn độn tiên thể Đinh nhạc hiểu rõ Nguyên lai còn có nguyên nhân này Hắn không nghĩ tới Hốn độn tiên thể còn có thể dẫn dắt hốn đồn vạn đảo gia trì Lại như hồng hoang thiên địa ngọc hoàng đại đế gia chỉ chư thiên vạn đảo giống như vậy Không trách trước kia tiểu tiên vương quy danh như vậy hừng hực Ngươi hết sức chắc chắn Đinh nhạc thản nhiên nói Tiểu tiên vương sắc mặt ung dung Có loại trí tội vững vàng cảm giác Nói rằng Đối với ngươi một người đủ để Không nên nghĩ xếp hạng chiến sự tình Đó chỉ là bất ngờ Bất ngờ Đinh nhạc nở nộ cười Nói rằng Vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi lớn bao nhiêu lá bài tẩy có thể như vậy nói ẩn nói tả Thử một chút thì biết Ở này vô biên hốn đồn hải Ta tiên thiên hốn độn tiên thể đủ để nghiền ốp ngươi Chém ngươi Ta liền ở đây trứng đảo Tiểu tiên vương ngạo nghế nói rằng Có chút không tự tin Lại vẫn chọn một cách chiếm cứ địa lợi địa phương Đinh nhạc cười nhạo Nhưng nhưng trong lòng là chìm xuống Này vô biên hốn đổn còn dĩ nhiên đối với Tiểu Tiên Vương còn có ưu thí Quả nhiên đều không phải kẻ ngu rốt Thuận tiện mà thôi Tiểu Tiên Vương lạnh lùng nói Xít hãng chiến bại cho Đinh Nhạc nhưng là hắn nhất là chật vật một lần Muốn nói không thèm để ý Cái kia làm sao có khả năng Oanh Nói Tiểu tiên vương cũng không muốn tiếp tục trì hoãn. Ánh mắt lạnh léo. Một cước bước ra. Chính là xuất hiện ở Đinh Nhạc trước người. Hốn độn tiên quang cương mãnh không đào. Một cái tát đánh về Đinh Nhạc. Thuần túy tiên thể sức mạnh bạo phát. Này một mảnh hốn độn còn đều là bị cường thính khí thế ếp sụp xuống. Không tạo nổi sóng gió gì. Đến đây đi. Sớm một chút chấm dứt chớ trì hoãn thời gian Đinh nhạc quát nhẹ Cũng là sơ tay lên trường Tiên quang như thanh thép giống như banh lên Cùng tiểu tiên vương mạnh mẽ điều mạng một trường Phịt một tiếng vang lớn Ngoài khơi đều là bị nổ mở Hốn đồn hải nước biển tung toé Cái kia mỗi một giọt nước biển đều có thể so với đá tảng xuyên không Có cực cường lực xuyên thấu May mà nơi này là thốn độn hải Không phải vậy như không cũng phải bị xé ra Đinh nhạc tiên thể tuy rằng chỉ là hậu thiên Trời sinh có chút bị tiểu tiên vương kiềm chế Nhưng trải qua các loại cơ duyên Đinh nhạc tiên thể đã sớm đến Đăng Phong tạo cực hoàn cảnh Thậm chí ở một cách nào đó chút phương diện Đinh nhạc tiên thể khả năng còn vượt qua tiểu tiên vương một ít. Âm âm âm. Hai người quấn quýt lấy nhau. Nhanh chóng di động. Mỗi một quyền mỗi một trưởng đều là mạnh mẽ bính cùng nhau. Tiên thể như kim cương sống như vậy. Tiên quang tung tói. Dường như lời kiếm bình thường nứt xa rồi hỗn độn hải. Nếu như tình cảnh như thế để cho người khác nhìn thấy. Phòng trừng chân đảo bá chủ cũng phải con người đi một chỗ Này dưới chân nhưng là hỗn độn tử vong vùng cấm vô biên hỗn độn hải À, chân đảo bá chủ cũng phải là cẩn thận từng ly từng tí một Làm sao hai người kia còn có thể như vậy tùy hứng đánh tới đánh lui Hơn nữa còn là hai vị táo hóa cảnh tiểu tử Bất quá cũng may đây là ở vô biên hỗn độn hải bên trong Không có ai sẽ thấy cảnh này Tiểu tiên vương có chút khiếp sợ Hắn cảm giác cánh tay phải của chính mình đều là hơi tê tê Cứng như kim cương xương đều là phát sinh có chút thống khổ tiếng vang Này đinh nhạc đảo hạnh chỉ trước mắt lại là tăng lên nhiều như vậy Thật sự không thể coi thường thiên hạ anh nghiệt à Tiểu tiên vương trong lòng một mẩm Ơn thầm nhắc nhở chính mình một thoáng Tùy theo Hắn trầm quát một tiếng Như sấm nổ tiếng nổ vang ở trong cơ thể hắn vang lên Tùy theo Khu vực này hốn đồn hải trấn động chuyển động Mơ hồ Cùng tiểu tiên vương khí tức liên kết một chút Chuyện gì xảy ra Đinh nhạc ánh mắt trầm ngưng thân hình hơi động Chủ động lùi về sau ngàn dặm Này hốn độn tiên thể còn có thể xúc động vô biên hốn đồn hải sức mạnh sao Đinh nhạc thử một hồi, nhưng cũng không hề đoạt được. Hắn biết trong này khẳng định có chính mình không biết bí vẩn. Chuyện thuyết, này vô biên hốn đồn hải bên trong đất từng có một vị trí tôn bá chủ chết ở đây. Mà vị trí tôn kia bá chủ khả năng chính là một vị hốn độn tiên thể nắm giữ giả. Vì lẽ đó, hốn độn tiên thể ở này trong biển hốn đồn có vô địch uy thế. Tiểu Tiên Vương ngạo nghế nói rằng, nhìn xuống Đinh Nhạc, một vị trí tôn bá chủ vẫn lạc ở nơi này. Đinh Nhạc trong lòng chấn kinh rồi. Đương nhiên, còn có một cách truyền thuyết, nói là do một vị vô thượng tồn tại vẫn lạc, hóa thành mảnh này vô biên hốn đồn hải. Tiểu Tiên Vương lại nói, vô thượng tồn tại, đại đảo cảnh cường giả sao? Chuyện thuyết này càng là mịt mờ, liền tiểu tiên vương đều là có chút không tin, hắn càng khuyên hướng cùng loại thứ nhất. Một vị nắm giữ hốn độn tiên thể trí tôn bá chủ vẫn lạc ở này vô biên hốn đồn hải. Để vô biên hốn đồn hải phát sinh biến hóa kỳ dị, làm cho mảnh này chân đảo bá chủ đều là không dám thâm nhập vùng cấm thành hốn độn tiên thể đường bằng phẳng. B. Sơ cảm ơn đạo tạc thảo thượng phi hai tấm vé tháng cảm tạ Cảm giác mệt mỏi quá, chỉ có một chương, xin mời thứ lỗi Sau đó nếu như chương một, thời gian đổi mới sớm vậy thì sẽ có hai canh Nếu là canh thứ nhất rất muộn vậy chỉ có canh một Cùng đại gia nói một chút, tỉnh đại gia chờ lâu